Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có thể cặp với một ông già 6, 70 tuổi. Chỉ cần ông ta có thể cho cô được sự giàu sang, phú quý mà thôi. Khoan nói thêm về cuộc sống của nhóm sinh viên này. Bởi cánh cửa của tòa biệt thự đang được mở dần dần ra. Đứng trước mặt của họ là một người đàn ông đã lướng tuổi. Trong cái bộ âu phục trên người thì ai cũng nghĩ đây chính là chủ nhân cho đến khi Hà lên tiếng. Dạ chú Đức ạ. Cuối cùng chú cũng đã mở ra rồi. Cô quay ra phía ba người bạn này giới thiệu với họ đây là chú Đức, quản gia cũng như là người trông coi thường ngày của bảo tàng. Cái gì? Trúc thốt lên. Ánh mắt của hai người kia cũng tỏ ra kinh ngạc lắm. Chỉ là quản gia mà đã ăn mặc sang trọng như thế này ư? Vậy thì không biết chủ nhân thực sự của nó sẽ còn như thế nào nữa đây? Ông Đức đưa mấy chiếc ô ra tươi cười rồi nói Hà <cười> hà Mọi người vào bên trong đi, ông chủ chắc phải đến tối mới về cơ. Bốn người theo chân của quản gia lững thững bước đi, và khi cánh cửa của gian phòng khách được mở ra thì ba người bằng, Thương và Trúc đồng loạt đã phải thốt lên bởi cái vẻ sang trọng cũng như bề thế của nó. Dì chỉ có Hà là đã vài lần qua đây nên không có quá bất ngờ mà thôi. Chính giữa gian phòng khách là một bộ bàn ghế bằng gỗ lớn chưa hết, ở trên bản uống nước còn được tô điểm thêm bằng cặp ngà voi dài ngoằng, trắng muốt, vươn thẳng lên như để khẳng định bề thế và tầm cỡ của chủ nhân của nó. Ông Đức chỉ tay vừa giới thiệu và nói: "Đây là phòng khách, cũng là nơi ông chủ dùng để tiếp khách và trao đổi với những người mua bán đồ cổ. Đặc biệt là biệt thự này có tổng cộng 4 tầng. Tầng 2 và tầng 3 là dùng để trưng bày, còn tầng 4, tức là tầng cao nhất" Đây là nơi ăn ở sinh hoạt. Ông chủ cũng đã dặn tôi chuẩn bị hai phòng cỡ lớn cho mọi người rồi đấy. Nào, mau theo tôi đi, chúng ta cùng đi một vòng nhé. Thế là cả đám lại tiếp tục bước theo chân của ông Đức lên tới tầng 2. Nơi này trưng bày những món đồ của thời phong kiến các triều đại xưa và thậm chí có cả những món đồ của đất nước Champa, một vương triều đã bị sụp đổ từ lâu rồi. Lên tầng 3 Đây đây là đại sảnh chứa những đồ vật thu được từ hai cuộc chiến tranh lớn của đất nước thời hiện đại là cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ngoài ba lô, súng ống hay những sa bàn quân sự thì còn có thêm vài bức tượng miêu tả những trận đánh lịch sử của ta. Có thể nói, để sưu tập được toàn bộ những thứ này với quy mô tư nhân thì chủ nhân của nó phải là có một cái tiềm lực kinh tế khủng khiếp và mối quan hệ cực kỳ to lớn. Dạo lên trên tầng thứ tư Ông Đức chỉ sang hai căn phòng đầu tiên rồi nói. Cậu thanh niên thì ở trong phòng bên phải đi. Nó chỉ có một giường thôi nên thích hợp với một mình cậu. Còn ba cô còn lại thì ở căn phòng bên trái nhé. Nó có hai giường nhưng tôi nghĩ chắc là sẽ đủ lớn để ba người cùng nhau ở đấy. Nếu như có gì bất tiện thì cứ nói để tôi biết nhé. Dạ không sao đâu ạ. Hà nhanh chóng đáp. Bọn cháu chỉ là sinh viên thực tập. Cũng may được chú chị cho vào đây đẹp nên không có dám đòi hỏi gì nhiều ạ. Ở chỗ này là sang trọng và may mắn lắm rồi ạ. Bọn cháu còn định sáng đi, chiều về lại nhà trọ nữa kìa. Dạ vâng, đúng rồi, đúng rồi đấy ạ. Thương chen vào, dạ không cần phải ở lại đâu ạ. Không được. Gương mặt của ông Đức nhanh chóng khựng lại và có phần khó chịu. Lượng người ra vào đây luôn được kiểm soát một cách cẩn thận, hơn nữa, để đảm bảo tránh được thất thoát đồ đạc thì không ai được tự ý bỏ đi khi chưa được xin phép. Nói tới đây, tuy có phần hơi thẳng thắn, nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, bốn người có không muốn cũng đành phải chịu theo quy tắc bất gì bất dịch này. Bằng lúc này thì mới lên tiếng, "Thôi, không sao đâu. Coi như chúng ta tới đây để ở và để thêm tích lũy kinh nghiệm, quản lý cũng hay mà." Câu nói có phần an ủi quả bằng không có mấy tác dụng, bởi nếu như những gì mà ông Đức nói thì họ phải nán lại ở đây một thời gian dài thậm chí là 2 3 ngày mới có thể về nhà được một lần. Nhưng rồi đúng là không có con cách nào khác, cả bốn đại miễn cưỡng chấp thuận. Đi hết tầng 4, tất cả lại theo ông Đức quay trở lại phòng khách. Xuống đến nơi, ông chỉ tay về phía gian phía sau rồi nói: "À, còn chuyện này tôi quên mất. Đó chính là nhà kho, nhưng trong biệt thự này thì tuyệt đối không có bất kỳ ai được vào trong ấy, ngoại trừ ông chủ Nếu có người vi phạm thì lập tức bị đuổi đi không một chút do dự. Các cậu các cậu nhớ giùm cho nhé. Nghe xong câu Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net